Những chiếc lá vàng mùa thu rơi đầy trên đối đi của công viên, công việc chuyển hàng của cụ tước lên tàu cũng đã hoàn tất. Sau một tháng trời vất vả, lộc đã mỹ mãn hoàn thành công tác nên cụ tước hài lòng lắm. Những bữa ăn tối vui vẻ vẫn xảy ra hàng ngày. Cũng như mọi hôm, Quyên vẫn chờ lộc về để dùng cơm chung. Hôm nay, cựu tước Quỳnh Hoa và A Kỷ ra phố sống sửa ít độ đạc trước khi lên đường. Quyền ra bờ biển phía sau nhà, ngồi trên ghế đá nhìn hoàng hôn rơi. Lòng nạn thì cảm thấy quá cô đơn khi nghĩ đến chuyện tình cảm của mình. Quỳnh Hoa vẫn quý mến Quyên như chị em. nàng vẫn tin nên rằng Lộc và Quyên là chú cháu ruột thật sự. Nên càng ngày, Quỳnh Hoa càng biểu lộ tình cảm nhiều hơn với Lộc. Tuy không nói ra, nhưng những cử chỉ, ánh mắt cùng với thái độ săn sóc của Quỳnh Hoa đối với Lộc, Quyên có linh cảm rằng họ đang tiến dần đến tình yêu. Nàng rất buồn, dù bên ngoài Quyên vẫn giữ thái độ tự nhiên vui vẻ. Quyên thì không có lý do gì để giận Quỳnh Hoa, nhưng chỉ có những lúc tiếp xúc với Lộc thì nàng mới tỏ thái độ giận thần. Thấy sự biểu lộ tình cảm của Quyên như vậy càng khiến cha lộc cảm thấy e dè không dám bày tỏ nỗi lòng. chàng nghĩ từ trước đến giờ quyên đối với chàng chỉ là sự kính trọng của một người cháu với người chú hơn là tình yêu của một người tình. nhìn ánh mặt trời đỏ ối sắp chìm sâu nơi cuối chân trời giữa vùng biển bao la xanh biếc, quyên cảm thấy buồn rã rượi tình yêu của nàng Mong lung mờ ảo như một lớp sương. từ lúc quỳnh hoa xuất hiện và có những cử chỉ thân mật với Lộc, thì quyên quá tìm hiểu lại lòng mình. Lúc trước, nghe Lộc bày tỏ trong cơn say giác quan bén nhạy của người con gái bảo rằng tình cảm của Lộc dành cho nàng đã có sự khác lạ. Điều này đã làm cho nàng hồi hộp e ngại vần vơ. Vì Lộc là một thần tượng mà nàng đã kính phục, nhưng chưa bao giờ nàng dám có ý nghĩ là Lộc yêu thương mình. Rồi những lúc sau này, qua cách đấu xử của Lộc đã thể hiện ý nghĩa tình yêu. Nhưng vì Nguyên chạnh lòng nghĩ đến thân thể quen ố của mình, nên nàng đành khép kinh tâm tư với nỗi buồn lặng lẽ. Thời gian qua, quyên đã gửi đến Mát lá thư, kể rõ về tai họa của nàng trên đường vượt biển. Sau đó, Nguyên nhận được thư hồi âm của Mát, với những lời lẽ hận hờ ngắn gọn. Quyên biết là mát đã không muốn tiếp nối tình cảm với nàng. Quyên cảm thấy tuổi thân, nàng khóc âm thầm cho số phận bạc phước của mình. Có tiếng cano đến gần và dừng hẳn. Lộc nhảy lên bờ, cột dây cano vào chiếc cọc xi măng. Chà ngạc nhiên khi thấy Quyên ngồi ủ sủ một mình trên chiếc ghế đá. Một mình em nằm sao trên trời một mình em ngồi đây nhớ anh một mình em bên tôi hoang vắng một mình em bước trên đường về một mình nhớ mong câu chào nhé em yêu mộng ngon rời xa anh đi Sau xa anh. Đời em vắng lạnh. Nay không anh nơi hóa băng giá, nay không anh không tiếng cười. em khóc cho em và khóc cho nhau thật nhiều. Lộc chạy đến mỉm cười hỏi. Bộ có chuyện gì sao mà nguyên buồn so vậy? Bắt nàng thẩn thờ nhìn về phía chân trời xa. Cháu thì ngày nào lại không buồn, tại chú không thèm để ý đó thôi. Lộc cười xuống bên cạnh Nguyên. Hai ngày nữa chúng mình sẽ rời Hồng Kông đi Canada. Niềm mơ ước được sống trong thế giới tự do của chúng mình sắp được tội nguyện. Rồi Nguyên sẽ tiếp tục học lại, và sau đó thì sang Pháp gặp mát. Tương lai sáng sủa như vậy không làm cho Quyên vui sao? Đừng nhắc đến mát nữa! Lộc nhạc duyên hỏi. Tại sao thế? Quyên không trả lời, lại nói bần quờ. Người vui là chú mới đúng đó. Chú thì được cô quỳnh Hoa tận tình săn sóc. Hôm nay cô ấy hỏi cháu về kích thước để mai thêm quần áo cho chú. Cháu có lời... Chúc mừng hạnh phúc của chú đó. Nghe Nguyên nói, lập ngơ ngát. quyền nói gì chú không hiểu? Chú không hiểu thật, hay chú giả vợ không hiểu? Cô Quỳnh Hoa nặng tình với chú như vậy, chú không hiểu thiệt sao? Lộc lắc đầu nhẹ nhẹ. Nói thật với quyền chú với cô Quỳnh Hoa chỉ là hai người bạn không hơn không kém. Cô ấy và chú thì chưa bao giờ nói chuyện tình cảm với nhau cả. Tại vì cô Huỳnh Khoa tưởng cháu là cháu ruột của chú, nên đã thô lộ tâm tình của cô ấy với cháu. Cô còn bảo rằng chú là người đàn ông đầu tiên mà cô có cảm tình sâu đậm. Còn chú thì đến khi nào chú mới nói thật lòng của mình ra cho mọi người biết? Bộ chú không biết yêu hay sao? Lộc nhìn Quyên kinh ngạc. Tại sao hôm nay nàng lại chết vấn với thái độ khó hiểu như thế này? Đã có chuyện gì xảy ra giữa Quyên và Quỳnh Hoa? Quyên quay sang nhìn Lộc. Nàng bắt gặp chàng cũng đang nhìn mình, nên vội ngoảnh hoặc nhìn đi nơi khác. Cháu hỏi sao chú không trả lời? Lộc ngập ngừng một lúc rồi khẽ thở dài. Sau cuộc tình với Thùy, Chú đã yêu người khác từ lâu rồi, Quyên à. Quyên quay phát lại trố mắt nhìn chàng. Chú... chú yêu cô Quỳnh Hoa thật sao? Lọc lắc đầu. Quỳnh Hoa là cô gái nhà giàu, lại có học thức. Còn chú với thân phận người làm công cho cha con cô ấy, nên chưa bao giờ chú có tham vọng nghĩ đến chuyện yêu cô Quỳnh Hoa. Bởi vì trái tim của chú... Chú đã trao hết cho một người con gái mà chú từng làm thơ ca tùng và gọi nàng là thiên thần, thì chú đâu còn tâm hồn để nghĩ ngợi đến ai khác nữa. quyên tò mò hỏi. Thế thì ai vậy chú? lộc trật nắm tay Quyền. Người đó chính, chính là Quyền. Quyền biết không, chú thương Quyền, yêu Quyền nhiều lắm đôi mắt lộc nhìn nàng như ngây dại, tìm quyền đập mạnh, mặt nàng nóng và hai bàn tay lạnh ngắt. Rồi quyên rút nhanh tay mình về và ôm lấy mặt bật khóc. Chú lộc, cháu, cháu không thể yêu chú được đâu, hãy tha lỗi cho cháu. Lời quyên nói như tiếng sét đánh ngang tay của chàng. Lộc lặng người đi, cảm thấy tim bệnh đau nhói. Bầu trời như đang quay cuồng trước mặt, cổ họng chàng như tắt nghẹn. Tâm hồn thì đang chơi vơi, rơi nhanh xuống vực sâu đái. Niềm yêu thương vô bờ vừa dâng cao trong lòng chàng, chợt đông cứng lại như một tảng băng. Quyên bỗng đứng ù lên, té chạy vào nhà. Lộc thẫn thờ nhìn ra biển vắng, những đợt sóng nhẹ lao sao xô vào bờ. Âm thanh lạnh lùng xa vắng như tiếng thở dài. Lộc cảm thấy mắt mình cay cay, niềm ân hận trở về với chàng. Đã nhiều lần, Lộc tự hứa là sẽ chôn giấu nỗi niềm yêu thương tha thiết sâu tận đáy tim chàng. Nhưng mỗi lần đứng cạnh Nguyên, không hiểu tại sao, Lộc đã không kềm hãm được sự tỏa tình bằng ánh mắt, và rồi hôm nay lại bằng cử chỉ và lời nói. Lộc cũng linh cảm được khoảng cách tuổi đời giữa chàng và Nguyên. Đã là một hàng rào ngăn cản tình cảm của hai người. Nàng thì làm sao hiểu được tình yêu của người đàn ông 40 tuổi. Một tình yêu không sôi bỗng, nhưng trầm tĩnh và tha thiết. Lộc đứng lên bước ra bờ các mình. Chàng nhìn tia sáng cuối cùng của buổi hoàng hôn, đang chìm dần sâu dưới mặt đại dương. Mới ngày hôm qua, Lộc còn rất phấn khởi yêu đời. Chàng đã phát họa một tương lai của hai người nơi chân trời mới. Nhưng bây giờ Nơi hải ngoại xa xôi ấy Thì chẳng có gì hấp dẫn chàng nữa Những ngày qua khi làm việc trên tàu Lọc trông trời mau tối Để lái cano trở về gặp lại Nguyên Còn bây giờ Chàng lại muốn chạy ra biển khơi Đi mãi đến một phương trời vô định Và đừng bao giờ trở về nữa Chiều buồn nghỉ năm Biên văn minh mông nắng Ming ta, mây trên cao bay quấn chân trời và theo gió cuốn trôi đi bao nhiêu mộng mơ. Ngày nào mình tình cờ quen nhau và đến bên nhau vui quên thời gian, quên đi bao âu lo buồn đau với kiếp sống lạ loài. Em ơi anh như con thuyền kia mãi lênh đênh theo sông nước ngoài khơi. Đi đi bao, niềm đau đã kín trong. Anh làm gì đứng thẫn thờ vậy Lộc giật mình quay lại Khi nghe tiếng huỳnh hoa sau lưng Nàng bước đến bên cạnh chàng Và nói tiếp Tôi mới lấy về cho anh hai bộ đồ vest Để trong nhà Anh vào mặc thử xem Lộc nhìn nàng Mấy hôm nay bận quá Nên không có thời gian đi lấy mấy bộ đồ Lại làm phiền Quỳnh Hoa nữa Tôi thấy ai nái vô cùng Anh đừng khách sáo như vậy Việc của anh cũng là việc của tôi mà Nếu anh không có thời gian Tôi lấy giúp cho anh có sao đâu Lộc quay lại nhìn cửa sổ của Quyên Rồi hỏi Quyên đang làm gì trong đó vậy Quỳnh Hoa Cô ấy đang soạn lại những món đồ ăn của tôi mới mua về Hình như Quyên có tâm sự gì buồn bắt cô ấy đỏ hoe như đã khóc đã xảy ra chuyện gì vậy lộc khẽ lắc đầu tôi chưa vào nhà cho nên không biết vậy anh thử quần áo đi rồi còn ăn cơm nữa chứ làm việc cả ngày dài như vậy anh không cảm thấy mệt sao lộc cười ghen tôi còn muốn có thêm việc làm để làm luôn cả buổi tối nữa kìa nghe lộc nói quỳnh hoa ngơ ngác hỏi Hôm nay anh sao lạ vậy? Lộc thở dài lắc đầu. Không có gì cả, thôi mình vào nhà đi.